6.2. Khách Lập Vương vừa nghe, trên mặt từ kinh ngạc chuyển thành mừng như điên, hắn lập tức hạ lệnh mau mời vị cô nương kia vào trong. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Tiểu thị vệ trên mặt lộ ra sự ngạc nhiên, hắn lẩm bẩm nói, "Vầm. Lắp bắp cái gì? Cô nương kia không phải đang ở ngoài chướng sao? Mời nàng vào đây là được." Quân sư cũng không thể kiềm chế Hắn lớn tiếng nói, bẩm vương thượng, vị cô nương kia nói nàng chỉ gặp hách lạp vương. Hơn nữa nàng ta muốn vương thượng tự mình đi gặp nàng. Giỏi cho một nữ tử lớn mật, vương thượng, mặt tướng sẽ bắt nữ tử cuồng. Vọng ấy về, chủ tướng vừa nghe liền giận dữ nói. quan đã, hách lạp vương bình tĩnh ra lệnh, xem ra nàng ta cũng không phải nữ tử bình thường. Ban đêm có thể xông vào quân doanh, nàng nhất định cũng là người có năng lực. Nếu như nữ tử ấy do gia luật ngạn thác phái tới, chẳng phải chúng ta nên xử lý sao?" Quân sư phân tích nói. Khách Lạp Vương trầm mặc một lúc, lập tức nói, "Lão phu muốn đích thân gặp nữ tử này." Vương thượng, chủ tướng cùng quân sư nghe xong đều cả kinh. Khách Lạp Vương đi về phía rừng cây nhỏ, ánh trăng lạnh giá chiếu xuống, lúc tỏ lúc mờ. Một nữ tử mặc y phục dạ hành đã đứng đợi từ lâu. Khi nàng nghe tiếng bước chân ở phía sau, bên môi lộ nụ cười nhợt nhạt nói, Khách Lạp Vương không hổ là người can đảm, rất thức thời. Khách Lạp Vương dừng bước, xin hỏi đằng kia là người Vương nào? Nữ tử chậm rãi xoay người lại, ánh trăng chiếu dọi lên gương mặt tuyệt mỹ. Trước mắt hắn, vẻ đẹp như một vị tiên tử hả phàm. Khách Lạp Vương nhìn đến, ngây người. Nàng, chính là người đã thương thi vệ của Đông Lâm Vương, từ trong phủ trốn tới đây cầm cơ Ngươi Hách Lạp Vương chưa bao giờ gặp qua cầm cơ chỉ nghĩ nữ tử này thật sự rất mỹ lệ là người luôn thích nữ sắc như hắn không khỏi có chút nhộn nhạo cầm cơ vừa thấy ánh mắt mê đắm mở to của Hách Lạp Vương trong lòng không tránh khỏi cảm thấy buồn nôn nhưng để đạt được mục đích của mình nàng phải nhẫn Ngươi không cần biết ta là người phương nào chỉ cần biết rằng có ta ở đây Ngươi nhất định sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hách lạp vương trước mắt, chậm rãi tiến lên nói, chẳng biết cô nương có, diệu kế gì. Cầm cơ mỉm cười nói, gia luật ngạn thác là, truyền thấn. Không sai, nhưng hắn cũng là con người, chỉ cần là phàm nhân nhất định sẽ có nhược điểm. Đôi mắt hách lạp vương sáng lên, lẽ nào cô nương biết? Không sai, thế nhưng ta có điều kiện. Con mắt của cầm cơ lộ ra sự khôn. Khéo, nói Chỉ cần lão phu có thể thuận lợi đánh bại gia luật ngạn thác Điều kiện gì, cũng có thể Khách lạc vương nói không chút do dự Khách lạc vương thật đúng là người thoải mái Lẽ nào ngươi không sợ Điều kiện của ta là mạng của ngươi Cầm cơ trào phúng cười lạnh À Khách lạc vương giật mình Một lát sau hắn lấy lại dáng vẻ tươi cười Cáo giả mà nói Cô nương nói đùa rồi Nếu như cô nương quan tâm đến Tính mệnh của Lão phu hiện tại có thể động thủ luôn, cần gì phải làm điều thừa thải thế. Cầm cơ vừa lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt nói. Hãy bớt nói. Nhảm đi, ta muốn một thứ rất đơn giản. Cô nương muốn cái gì? Hách Lạc Vương lập tức hỏi. Ta muốn ngươi chia một nửa kho báo của nước bội hải cho ta. Cầm cơ, chậm rãi nói. Ánh mắt Hách Lạc Vương lập tức tràn đầy ngạc nhiên, kinh hỉ nói rằng. Lẽ nào cô nương biết vị trí giấu mảnh bản đồ cuối cùng Không sai Thật sự lần này hắn xuất trinh không chỉ đơn giản là làm phản Quan trọng hơn chính là kho báo của nước bụi hải Hắn biết trong tay gia luật Ngạn thác đã có 2 tấm địa đồ Thế nhưng mảnh bản đồ thứ 3 ở nơi nào Lại Không có ai biết Nếu như nữ nhân này có thể giúp hắn thuận lợi lấy được kho Báo Lúc đó hắn sẽ trở thành vương thượng giàu có nhất Như vậy lo gì không Có quyền thế, cầm cơ chậm rãi đi lên phía trước, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, dưới ánh trăng, mông lung lại càng toát lên vẻ dị thường mê người, nhưng mà cô gái xinh đẹp, này ngay từ đầu đã có giá tâm cực lớn, thứ nàng muốn đâu chỉ là tài phú đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi dừa theo lời ta nói, không những được cả ba mảnh bản đồ hoàn chỉnh, còn khiến mạng của gia luật ngạn thác nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng quanh quẩn trong rừng cây. Hách Lạp Vương cười cười, lập tức, trong mắt bắn ra một tia sáng lợi hại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tuy rằng hắn tham luyến nữ sắc, nhưng không có nghĩa hắn sẽ bị nữ nhân rắt mũi, Cầm cơ đi tới trước mặt hắn, dần dần tới gần hắn, gần đến mức hắn giường Như người thấy được mùi hương nữ nhân thơm ngát trên người nàng, bên môi. Dần dần hiện lên dáng vẻ tươi cười mê người, ta, là kẻ địch của gia luật, ngạn thác, là bằng hữu của ngươi. Tốt, Lão Phu rất thích dũng khí của cô nương, nếu cô nương đã nói như, vậy, từ hôm nay trở đi Lão Phu sẽ cùng ngươi hợp tác. Hách Lạp Vương vừa cười to vừa nói, nữ nhân này không chỉ đẹp, mà còn, không đơn giản, hắn thích. Tốt, vậy xin mời Hách Lạp Vương phái ra vài tên thị vệ võ công cao cường. Chuẩn bị mê hồn tán lợi hại nhất Cầm cơ âm hiểm nói Cô nương muốn Hách Lạp Vương không giải thích được mà hỏi lại Cầm cơ lạnh lùng đảo qua gương mặt của Hách Lạp Vương nói Vẫn còn Thứ có thể uy hiếp gia luật ngạn thác Mà nay nhân lúc trời tối chúng ta sẽ Lấy thứ đó ra uy hiếp hắn Gió thổi qua Trăng bị mây đen che khuất Khiến không gian trở nên lạnh giá Buổi tối hôm nay có chút không bình thường Ánh trăng nhu hòa lại có chút lạnh lẽo nhẹ nhẹ chiếu vào cúc tình hiên, chiếu lên giường của tần lạc. Y, mái tóc đen tuyển của tần lạc y xóa xuống khiến làn da trắng nõn của nàng càng trong suốt. Lúc này, giấc ngủ của nàng đang bị rối loạn bởi bóng đè. Thác, tần lạc y bất an gọi tên của gia luật ngạn thác trong giấc mơ. A, đúng lúc đấy một tiếng thét kinh hãi vang lên, tần lạc y từ trong, mộng tỉnh giấc, nàng khó khăn thở dốc. Đôi mắt trong sáng như nước lúc này, lại tràn đầy kinh hãi. Mấy ngày hôm nay nàng đều bị bóng đẻ quấy nhiễu giấc ngủ và tỉnh giấc. Giữa đêm khuya khiến khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tần cô nương, ngoài cửa truyền đến giọng nói rè rặt và tiếng gõ cửa của thị vệ. Chuyện gì? Tần lạc y lập tức hỏi. Tiểu nhân vừa nghe thấy tiếng hét của tần cô nương. Tiểu nhân sợ cô nương xảy ra chuyện. Thị vệ nói. Tần Lạc Y hít sâu một hơi, nói, không sao, ta chỉ bị gặp ác mộng thôi. Nếu có vấn đề gì xin cô nương hay thông báo cho tiểu nhân. Được, Tần Lạc Y nhẹ giọng đáp. Từ trong mộng giật mình tỉnh giấc khiến nàng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhẹ nhàng xuống giường đẩy cửa sổ ra, ánh trăng lạnh như mặt nước. Chiếu xuống nhân gian khiến Tần Lạc Y cảm nhận được không khí mới mẻ hơn. Nàng hít một hơi thật sâu. Bởi chỉ có làm như vậy nàng mới có thể khiến lòng mình bình tĩnh hơn Từ khi gia luật ngạn thác đi chinh chiến Mỗi buổi đêm nàng đều bị bóng, đè dày vò mà không biết vì sao Rõ ràng, lần chinh chiến này đối với gia luật Ngạn thác mà nói quả thật là nhỏ bé không đáng kể Nhưng trong lòng nàng, luôn tồn tại một nỗi lo lắng mơ hồ bất an Từ lúc nào nàng lại có loại bất an lo lắng này chuyện tiêu thiên phái chết giường như đã được định từ trước chỉ mong tất cả mọi thứ đều thuận lợi tần lạc y đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe được tiếng ồn ào ở sân trong chú ý có thích khách sân trong truyền đến âm thanh làm kinh động giấc ngủ của một thị vệ ngay sau đó tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến trong lòng tần lạc y không khỏi hoảng hốt nàng lập tức khoác một tấm áo choàng lên người đẩy cửa đi ra ngoài có chuyện gì Khi nàng vừa ra khỏi cửa đã thấy rất nhiều thị vệ đứng đó với tinh thần cảnh giác cao độ. Tần cô nương mời người quay về phòng. Vừa có thích khách đột nhập, chúng tiểu nhân đang gấp giúp tìm kiếm. Cô nương hãy yên tâm. Trong đó một, người thị vệ cung kính nói. Tần lạc y hơi gật đầu, trở về phòng. Nhưng mi tâm nàng lại không giấu được vẻ lo lắng. Vì sao nàng lại cảm thấy bất an như vậy? Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nàng không để ý sự an toàn của bản thân Tâm đã bay đến quân doanh của Gia luật ngạn thác, Mong rằng hắn không sao Gió nhẹ nhàng thổi tới như mang theo cả hơi lạnh Giờ đã là tháng thứ ba Của mùa xuân Vì sao gió còn có thể mang theo hơi lạnh được Không nên nghĩ nhiều nữa Tần lạc y khe khẽ thở dài Nhanh chóng đi tới Cửa sổ Nàng đang muốn đóng cả hai cánh cửa Ai Tần lạc y hoảng sợ kêu lên Sau một khắc nàng đã bị một hắc y nhân bịt kín miệng lại. À. Nàng liều mạng giải ruộng, đôi mắt đẹp trừng lên tràn ngập kinh hoàng. Người phía sau là một nam nhân, hắn lấy một mảnh khăn tay che miệng và mũi của nàng lại. Nam nhân phía sau không rên một tiếng nhưng lại tăng thêm sức mạnh trên tay. Là mê hồn hương, tần lạc y cảm thấy đầu càng ngày càng nặng. Bàn tay nhỏ bé của nàng vốn đang giải ruộng cũng dần dần mất đi lực phản kháng. Vào lúc tần lạc y, gần như bất tỉnh, nàng đã kịp phản ứng. Hắc y nhân dễ dàng đem nàng khiêng trên vai, lập tức biến mất ngay trong bóng đêm. Bầu trời đêm tối đen như mực, càng về sáng càng có nhiều tia nắng bình. Minh rơi xuống nhân gian và xua đi đêm tối, trong quân doanh, củi lửa phát ra, chút ánh sáng. Trong doanh chứng của gia luật ngạn thác vẫn còn ánh sáng, hắn không mà đang ngồi nghiên cứu địa hình và tình huống của toàn bộ cuộc chiến. Báo cáo vương thượng, hữu tướng Hiu ca có việc cầu kiến. Ngoài chứng có thị vệ thông báo. Cho vào đi, gia luật ngạn thác đầu không ngẩng đầu lên, tiếng nói trầm, thấp còn mang theo một chút lạnh lùng. Doanh chứng được vén lên, hữu tướng Hiu ca đi đến. Vương thượng, hữu tướng đêm khuya lại cầu kiến ta như vậy, chẳng hay có chuyện gì? Ra luật ngạn thác ngẩn đầu, hỏi. Trên mặt của ca lộ ra vẻ nghi ngờ nhàn nhạt, nói, Vương thượng, mặt tướng thấy hách lạc vương bên kia có chút lạ. Xin chỉ giáo, gia luật ngạn thác ý bảo ca ngồi ghế bên cạnh, hỏi. ca tuân chỉ ngồi xuống, nói rằng, Vương thượng, người không cảm, thấy hách lạc vương quá mức an tĩnh sao. Đang trong cuộc chiến, hắn biểu, hiện như vậy thật khiến cho người khác cảm thấy hoài nghi. Gia luật ngạn thác thầm tán thành, gật đầu, không sai, bản vương cũng, cảm thấy rất đáng nghi khách lạc vương kêu ngạo thành tính Cho dù trận đầu thất bại, nhưng dựa theo tính cách, hắn nhất định sẽ vô trương thanh thế Không nên im lặng như vậy mới đúng Hưu ca, lệnh cho gián điệp chú y quan Sát đến tình huống ở phía đối diện Trường Giang và Hoàng Hà Dù gió thổi cỏ, lay hay thấy bất cứ biến động lạ gì đều phải lập tức báo lại Hưu lập tức đứng dậy, Hưu Ca tuân lệnh, đợi Hưu Ca lui ra, trong doanh chứng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, gia luật, Ngạn Thác bỗng nhiên lại cảm thấy căng thẳng, chẳng hiểu vì sao, tối nay hắn luôn cảm thấy bất an. Gió lạnh làm Tần Lạc y tỉnh giấc, nàng lo lắng nhìn xung quanh lại phát, hiện ra bản thân mình đang ở nơi xa lạ. Đây là nơi nào? Nàng liều mạng lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác choáng váng. Đôi mắt Xinh đẹp cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh. Hình như nàng đang ở trong doanh trướng. Doanh trướng. Trong lòng tần lạc y thầm kêu không ổn. Tại sao nàng lại. Ở đây. Hơn nữa. Đây là doanh trướng của ai. Nàng cố hết sức nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Dần dần. Từng chút từng. Chút hiện ra trong trí óc nàng. Người bắt nàng là ai. Mục đích của người đó là gì. Tần lạc y lập tức đứng dậy. Nàng bất chấp tất cả chạy ra khỏi cửa doanh Chướng Không ngờ nàng chỉ mới bén mảnh lên Một vài trường thương sắc bén đã chắn trước mặt nàng Tản ra thứ ánh sáng Lạnh lẽo nhàn nhạt Rốt cuộc các ngươi là ai Vì sao lại bắt ta đến đây Giọng nói của Tần Lạc y trong trèo nhưng lạnh lùng vang lên Người canh dự ở ngoài thị vệ trường không nói một lời Hắn chỉ lạnh lùng đứng gác Các ngươi Lông mày của tần lạc y nhíu lại Đôi tay nhỏ bé cũng nhanh chóng nắm thật chặt Đúng lúc đó Không ngờ tần cô nương chỉ vừa tỉnh dậy đã có thể Khỏe mạnh như thế Giọng nói của một nam nhân vang lên Tần lạc y quay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh Nàng chỉ thấy một nam tử trung niên nhưng lại mặc một bộ chiến phục Ngay cả khi hắn cười Nàng cũng có thể dễ dàng nhận ra Đó là người thường xuyên phải chiến đấu Nơi xa trường Ngươi, tần lạc y hơi giật mình Trong trí nhớ của nàng Rõ ràng đây là Một người hoàn toàn xa lạ Rốt cuộc ngươi là ai Vì sao lại bắt ta đến đây Nàng lớn tiếng hỏi Nhưng trực giác của nàng cho hay Nam nhân trước mắt này không phải là một Người tốt Tần lạc y bị ép phải trở về trong doanh trướng Bởi lẽ nam nhân này đang Không ngừng tiến lên Nàng cố hết sức dồn nén sự lo lắng Và khẩn trương của Mình, thật là, chẳng phải đây là vị y nữ tuyệt sắc tiếng, tâm lừng lẫy hay sao? Diễm phúc của gia luật ngạn thác thật lớn, không ngờ hắn có thể ôm được, một mỹ nhân như vậy vào lòng. Hách Lạc Vương dựa vào ánh đến để ngắm, kỹ khuôn mặt của Tần Lạc Y, hắn không khỏi cảm thán nói. Giá như mỹ nhân này thuộc về mình thì tốt, nghĩ tới đây, toàn thân hách, Lạc Vương liền sôi trào nhiệt huyết. Ngươi! Ngươi không được qua đây, rốt cuộc thì ngươi là ai? Tần lạc, y bỗng nhiên có cảm giác vô cùng sợ hãi. Ta, ha ha, lão phu là hách lạc vương. Hắn cười ha ha nói, trong chốc lát tần lạc y cảm thấy đầu mình như bị nổ tung. Hách lạc vương, hắn là hách lạc vương, là phụ thân của tiêu thiên phái. Suy nghĩ của nàng xoay chuyển, thoáng cái đã hiểu rõ mục đích của hắn khi bắt nàng đến đây. Ngay sau đó, Tần Lạc Y cười lạnh một tiếng Ngươi cười cái gì Khách Lạc Vương thấy biểu tình trào phúng của nàng Sắc mặt hơi khó chịu Tần Lạc Y nhìn Hách Lạc Vương Lạnh lùng nói Ta đã biết được mục đích Của ngươi khi bắt ta tới đây Đường đường là một vương thượng Không ngờ Ngươi lại có thể nghĩ ra thủ đoạn này Thật là nực cười Hách Lạc Vương vừa nghe Tần Lạc Y nói móc như vậy Lập tức khí nóng Bốc lên Hắn nhanh chóng bước đến, bàn tay to như kìm sắt nắm lấy cánh tay của Tần Lạc Y. Cô nương lẽ nào chưa từng nghe qua binh bất yếm trá hay sao? Để có thể đánh bại gia luật ngạn thác, Lão Phu thấy cho dù có sử dụng bất kỳ thủ, đoạn gì cũng rất đáng giá. Khách Lạc Vương nói rõ ràng từng từ từng chữ bên. Tai của Tần Lạc Y. Tần Lạc Y vừa giải rụ vừa nói, nếu như vì cái chết của công chúa mà. Ngươi tạo phản thì thật sự rất buồn cười. Ngươi hẳn phải biết, người làm tiêu, công chúa phải chết, không ai khác ngoài ngươi. Lão Phu không ngại nói cho ngươi biết, cái chết của công chúa cùng lắm, chỉ là một mồi lửa nhỏ mà thôi. Lão Phu có rất nhiều con gái, nhiều thêm một, người hay ít đi một người đều giống nhau. Trong mắt Lão Phu, thứ quan trọng, nhất là phú quý và quyền lực, Giọng nói của Hách Lạc Vương nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh hãi. Quả nhiên, Tần Lạc Y hít vào một ngụm khí lạnh, đúng như gia luật ngạn. Thác dự đoán, đối với Hách Lạc Vương, công chúa thật sự quá nhỏ bé không? thì có chút ý nghĩa nào? Mỹ nhân, đôi mắt xinh đẹp kia không nên nhìn Lão Phu như thế, thực sự. Không ngờ, thế gian lại có một nữ tử tuyệt mỹ đến như vậy. Ngày hôm nay đã, khiến Lão Phu phải mở rộng tầm mắt. Hách Lạp Vương vẫn đang nói, thân thể hắn đã bắt đầu dục dịch, hắn dùng, lực kéo thân thể mềm mại của Tần Lạp Y vào lòng. Ngươi muốn làm gì? Buông ra, Tần Lạp Y lập tức kinh hãi, hơi thở của, nam nhân xa lạ này làm nàng thấy buồn nôn, nàng cố sức giãy ruộng. Trên người nàng tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ khiến sắc tâm của Hách Lạp, Vương nổi lên, khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười âm hiểm, lập tức hắn đẩy. Tần lạc y ngã xuống y phục ra dưới đất. Sau đó hắn mạnh mẽ đè lên người nàng. À. tần lạc y kinh hoàng kêu to, nàng cố gắng đẩy nam nhân ở trên người nàng ra. Mỹ nhân, không nên giải ruộng, nàng yên tâm, lão phu nhất định sẽ đối xử với nàng thật dịu dàng. Lão phu sẽ ôn nhu với nàng hơn cả gia luật ngạn thác. Hắn nhất định không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, thật sự vô cùng đáng tiếc. Hách Lạc Vương sớm đã bị khuôn mặt mê người của Tần Lạc Y làm cho thần hồn điên đảo. Hắn bất chấp đây có phải con tin hay không, chỉ thầm nghĩ, nhất định phải có được nữ nhân này. Ngươi, ngươi cút ngay, nếu như gia luật ngạn thác biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Lạc Y thừa dịp hắn lơ là, mạnh mẽ đẩy thân thể to lớn và thô kịch của Hách Lạc Vương ra. Sau đó, nàng liều mảng chạy ra khỏi trướng. Nhưng, chỉ sau một khắc bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo mái tóc dài của Tần Lạc Y lại, muốn chạy Không dễ dàng như vậy đâu Hách Lạc Vương cười Dâm đãng, nói À, sự đau đớn trên đầu khiến Tần Lạc Y nhíu chặt lông mày Sau một khắc, nàng đã bị Hách Lạc Vương đẩy ngã lên bàn vàng Hách Lạc Vương kéo gần khoảng cách Một tay dễ dàng bắt lấy hai tay nhỏ Bé của Tần Lạc Y Lão Phu bắt giữ nàng vì muốn đối phó với gia luật ngạn thác. Thế nhưng, lúc nhìn thấy nàng, Lão Phu thực sự rất hối hận, nữ nhân có thể làm cho đông. Lâm Vương giận dữ vì hồng nhan, quả nhiên không giống mặt hàng thông thường. Nữ tử xinh đẹp như vậy làm sao có thể để cho tên tiểu tử kia độc hưởng. Đêm nay, Lão Phu sẽ nếm thử tư vị của mỹ nhân. Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, ngươi không thắng được đông Lâm Vương. Nên sử dụng chiêu thức bị ổi như vậy Ngươi không xứng làm vương Tần lạc y ra sức giấy ruột Nói Tiếc rằng nàng chỉ là một người con gái Làm sao có thể địch nổi sức lực Của một người đàn ông Đặc biệt lại là sức của một nam tử khiết đan quanh Năm chinh chiến Chập chập Thực sự là mỹ nhân Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy Lão phu thích Ha ha Mỹ nhân không phải sợ Lão phu cam đoan Qua đêm nay Nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến Đông Lâm Vương kia nữa. Đến đây đi, Mỹ Nhân. Nụ cười của Hách lạp Vương kích thích lỗ tai của Tần Lạc Y. Nàng cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều sụp đổ. Buông tay, ngươi ép buộc người khác như vậy có gì vui sướng cơ chứ? Nàng liều mạng dãi ruộng, cố gắng nói. Có hài lòng hay không một lát nữa nàng sẽ biết. Mỹ Nhân, không phải sợ. Chỉ cần nàng thỏa mãn lão phu Lão Phu nhất định sẽ không bạc đãi nàng Hách Lạp vương nói xong liền kề miệng sát vào mặt tần lạc y Điên cuồng Hôn lên đôi môi nàng à. Đúng lúc này Tần lạc y tàn nhẫn cắn mạnh vào môi của hách Lạp Vương Máu tươi chảy dài xuống từ khóe miệng hắn Ngươi Hách Lạp vương tức tối vung tay lên Tần lạc y lập tức nhắm hai mắt lại Đánh đi Dù sao bị hắn đánh chết vẫn tốt hơn so với việc bị hắn lăng nhục. Nếu đêm nay số kiếp đã định vậy nàng cũng không muốn sống nữa. Nhưng mà Hách Lạp Vương vừa giơ tay lên được một nửa lại hạ tay xuống, lửa giận trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn nói với Tần Lạc Y lão phu còn chưa có nhấm nháp tư vị của nàng, vì vậy lão phu còn chưa muốn đánh chết nàng nhanh như vậy. Ha ha, sự tuyệt vọng chưa từng có dường như đang điều khiển thân thể Tần Lạc Y. Khi nàng không còn sức giải rũa nữa, biểu tình trên mặt cũng dần trở nên đờ đẫn. Thác, xin lỗi, ta không thể đi đến cuối đời cùng với chàng. Chàng nhớ phải, thận trọng. Nghĩ tới đây, tần lạc y mạnh mẽ hít sâu một hơi, vươn đầu lưỡi mạnh mẽ, cắn xuống. Nhưng, khách lạc vương đã sớm nhìn ra suy nghĩ của nàng, bàn tay to cố, sức cậy môi nàng ra. Tần lạc y trừng lớn hai mắt, phẫn nụ nhìn hắn muốn cắn lưỡi tự sát, đâu có dễ dàng như vậy, lão phu muốn nàng thành, thành thật thật nằm ở chỗ này xem bản thân nàng thỏa mãn lão phu thế nào. Hách Lạp Vương nói xong, ngón tay cố sức điểm xuống phía dưới. Phong. Bế huyệt đạo của Tần Lạc Y. Tần Lạc Y không thể động đậy được nữa, chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn Hách Lạp Vương lộ ra nụ cười làm kẻ khác buồn nôn. Không, không. Tháp chàng ở đâu? cứu ta trong lòng nàng liều mạng hô to mỹ nhân nàng thật đẹp đôi mắt Hách Lạc Vương đã bị dục hòa xâm chiếm giọng nói của hắn làm dung nhan tuyệt mỹ của tần lạc y hoảng sợ đến phát run trái tim của tần lạc y dường như đã vỡ nát nhất là khi nàng nhìn thấy nam nhân này lộ ra dáng vẻ tươi cười hèn mọn khiến người ta buồn nôn như vậy nàng sớm đã có ý định muốn chết nàng biết qua đêm nay Cuộc sống của nàng nhất định không thể quay về như cũ. Nhưng vào lúc này, nếu như ngươi dám chạm vào nàng thì chính ngươi sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó mảnh của doanh trướng bị một bàn tay trắng nón bén lên. Khách Lạc Hương và Tần Lạc Y đang nhắm chặt hai mắt không hẹn mà. Cùng nhìn về phía giọng nói phát ra. Sau một khắc, Tần Lạc Y trợn chừng hai. Mắt cầm cơ nàng ta là cầm cơ, nàng ta là người vẫn đang bị truy nã cầm cơ. vì sao nàng ta lại xuất hiện ở chỗ này? nàng ta và hách lạp vương rốt cuộc có quan hệ gì? các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudiomoi.com